Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngoài ý muốn ông không có một chút tức giận Suốt cuộc bây giờ đã đang xảy ra chuyện gì chứ Con gái kết hôn con trai tới cướp dâu Xảy ra ở nhà người khác có lẽ y vịnh tình vẫn còn sợ thiên hạ không đại loạn mà xảy ra tại chính nhà mình cũng không thấy bà có bao nhiêu là cẩn trương Cái xảy ra luôn luôn là phải đối mặt Kết cao ôm lấy cô gái mặc lễ phục vào trong ngực Giờ khắc này Thượng quan tác dân mới biết được mình có bao nhiêu lạ ích kỷ, bao nhiêu sợ hãi mất đi người phụ nữ này. Đúng, một người phụ nữ mà không phải là em gái. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, trốn cũng không thoát, chia tay cũng không thể tách trời. So với việc cùng với hành hạ lẫn nhau, không bằng dũng cảm đối mặt với hiện thực. Anh lại một lần nữa làm tên cầm thú xa đoạn. Chỉ cần toàn tâm có trách nhiệm thì tất cả liền tốt. Anh dần dần có thể hiểu rõ điều này. Anh không xác định sau cùng là tích cực hay là tiêu cực. Dù sao từ ngày bọn họ bắt đầu cùng nhau trầm luân đó, anh ngay cả đạo đức cơ bản nhất cũng không có. Trước quan niệm thị phi đen trắng đã không còn phù hợp trên người của anh nữa rồi. Chẳng qua cho đến khi không ai đồng ý để bọn họ chung sống một lần nữa, quan hệ huyết thống thân cận nhất, bọn họ không thể sinh con của chính mình là điều tiếc nuối lớn nhất. Trước tiên, anh sẽ để bản thân mình đối mặt với sự cầu xin tha thứ với cha mẹ. Rồi đến bạn bè, nhưng không tới phiên cô phải lo lắng. Bà mẹ à, thật là xin lỗi. Chúng con kỳ thực sớm đã yêu nhau, thậm chí nhiều lần phát sinh quan hệ, vượt quá luân thường. Hai người muốn trách, thiệt một mình trách mắng con đây. Là tại con lúc trước mắt mù tai điếc không nhìn thấy sự thật. Biết rõ nên dừng lại nhưng kìm lòng không động, đã phạm phải sai lầm một lần nữa. Các con nói là các con yêu nhau thật lòng sao? Y Vịnh Tình muốn xác định lại một lần nữa. Bởi vì sự tình mặc dù có điểm khó giải quyết Nhưng mà con gái bảo bối bà thương yêu nhiều năm sẽ không rời khỏi bà Bà cũng không cần lo lắng vấn đề mẹ chồng con dâu Vậy thì như vậy có gì là không tốt chứ Đúng vậy, còn yêu phiền phiền Mà kệ cô có phải là chị gái hay em gái con còn cũng đã yêu cô ấy đến thảm rồi Ngóng nhìn một đôi thủy mâu Thượng quan tắc dương đầu hàng một cách triệt đề Thượng quan phiền phiền kích động rơi nước mắt Nhưng mà thông báo của anh tranh lệch so với mong chờ của cô như là chênh lệch giữa lòng sông và mặt biển. Theo ý mà nói, anh phải nói đích thị mà kệ phiên phiên có phải là em gái con hay không, còn cũng nên yêu cô ấy đến thảm rồi chứ. Cô muốn sửa đúng câu nói của anh, thế nhưng còn chưa kịp nói thì anh liền cúi đầu bá đạo ngăn lại miệng của cô. Son môi của cô bị anh ăn luôn, muốn nói mà cũng quên lời để nói. Cái tên vô lại này còn hung hãn gấp trăm lần cô suy nghĩ nha. Vừa mới ngừng hôn, thượng quan tắc dương lại dừng lại trên cái môi mềm mại thật lâu không có rời đi mới ngẩng đầu lên đối mặt với mọi người thật xin lỗi dầu dím mọi người như vậy bởi vì không muốn mọi người hồ thẹn con liền quyết định mang phiên phiên ra nước ngoài sinh sống lấy tiền tiết kiệm của con thêm tiền sau này chúng con sẽ cùng nhau cố gắng kiếm thêm bảo đảm tuyệt đối sẽ không để cho phiên phiên phải khổ qua ngày chúng con sẽ nhận nuôi một đứa trẻ bộ lại tiếp nuối không thể có con của chúng con Thắc dương à con con nghe mẹ nói đã Kỳ thật các con không cần phải nhận nuôi các con Mẹ còn Con biết mẹ muốn nói cái gì Không cần phải khuyên nhủ con nữa Con cũng với phiên phiên cả đời này Không có khả năng sống chung như hai anh em Trừ vì con chết đi Nếu không con không thể trở mắt nhìn cô ấy Bởi vì ánh mắt thế tục Mà mến cưỡng kết hôn sinh con đâu Ừ Bà biết ý của con Thế nhưng bà cho rằng các con không cần phải ra nước ngoài Bà Con cũng biết bà muốn nói gì Con tin tưởng hai người sau cùng nhất định sẽ đứng về phía chúng con Nhưng mà con cùng với phiên phiên không thể liên luyện tới cha mẹ, để cho tất cả bạn bè thân thiết mất mặt được. còn hãy nghe mẹ nói đã, trên cơ bản các con, vấn đề không phải... Mẹ à, con biết mẹ muốn nói gì? Con biết mấy vấn đề đó không phải là vấn đề? Một ngày nào đó, tình cảm của con cùng với phiên phiên sẽ được mọi người chúc phúc. Nhưng mà lấy việc trước mắt mà nói, con nghĩ muốn bỏ xuống toàn bộ, đến một nơi không ai biết chúng con là ai. Đối với phiên phiên mà nói, thì áp lực sẽ không lớn như vậy. Người đàn ông bị tình yêu làm cho mê muội tất cả đều là não heo mà. y bệnh tỉnh khoác tay không muốn nhiều lời. Thượng quan phiên phiên thế thế, cần trưng nhảy ra nói chuyện. Dù sao tháo chuông cần tìm người buộc chuông, đây có lẽ là thời điểm cần tuyên bố rõ ràng sự thật cho em. Cô nâng khuôn mặt đẹp trai tuấn tú lên, ngước đôi mắt đang sợ hãi mất đi của anh nói. Anh hãy nghe em nói đã. Em ngập miệng lại, tất cả có để anh xử lý đi. Bà mẹ muốn đánh phải không? Anh không sao chỉ cần bọn họ đồng ý hoàn thành toàn nguyện của chúng ta con trai à con còn biết bà mẹ muốn nói gì con trước hết nghe ta nói đã bà bà đừng khuyên con con cũng đã từng khuyên qua phiên phiên cũng đã khuyên qua bản thân của mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net